Chương 1117 Oai lực của băng phường Tuy trong lòng hắn có chút hoài nghi, phòng lì bằng diễn có quan hệ với con băng phường này, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này, mà trái lại có chút kỳ quái. Hóa thân xa Lão yêu đang nắm giữ vàng yêu phiên, tại sao lại không trước hết hiệp trợ con băng phường kia cùng công kích đối thủ, ngược lại chẳng hiểu lý do gì, lại cứ lo chụp bắt mình trước. Bị phụ trung niên kia, rõ ràng là vị tiểu cực cung cung chủ, cũng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng thoạt nhìn thì thấy thần thông của nàng thấp hơn so với hạng ly thường nhân không ít, lại không tu luyện qua bất kỳ loại hạng diệm nào. Nên khi đối đầu với con thập cấp yêu thú ban phường, nàng phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng, tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao, bạch sắc hạng diệm của ban phường có uy lực quá lớn ba người bị cuốn vào trong một thân thần thông đều chỉ đành xếp xó Điều này cũng làm cho hằng lập chú ý lần đầu tiên hằng biết cực hàng chi diệm có thể phát huy năng lượng lớn như vậy, cơ hồ là thần thông pháp tắc nghịch chuyển thiên địa. trong tình thế này thì chỉ cần sa lão yêu cào quẹt thêm một chút thì ba người này lập tức đại bại ngay. chẳng lẽ bằng phượng và sa lão yêu có mâu thuẫn nên bằng phượng không dám để chính mình đằm trong phạm vi không gian cấm chế của vạn yêu phiên. Tâm niệm Hàm Lập chuyển động, trầm nhai mắt, hắn tự cấp cho một cái giải thích miệng cưỡng này. Nhưng vào lúc này, một sự kiện phát sinh ngoài ý muốn đã xảy ra. Cử phiên trên không trung bỗng nhiên khởi động quay cuồng, một đoàn tàn thi và các bảo vật pháp khí bị hư hỏng từ trên phiên rơi xuống trong đại điện. Hàm Lập không kịp để ý, phát hoảng Nhưng sau khi định thần thì lại mới thấy khối tàn thi này mặc y phục của tiểu cực cung tu sĩ, mà bộ dáng y phục chứng tỏ địa vị cũng không thấp, phải là một vị nguyên anh trưởng lão của tiểu cực cung. Hàng lầm chợt ngộ ra, trong vàng yêu phiên không chỉ có một mình hắn bị nhốt mà còn có không ít tu sĩ của tiểu cực cung. Chắc không được phiên này được tế ra giữa không trung, chính là bảo vệ cho lối vào mà thôi. Chỉ không biết các tu sĩ của tiểu cực cung bị nhốt bao lâu. Nhưng có thể kiên trì đến giờ trong vạn yêu phiên mà chưa bị giết hết toàn bộ. Xem ra, bọn này cũng đã sử dụng bí thuật thần kỳ, tạm thời đối kháng cùng vạn yêu phiên. Nếu không, luận tu vi của hóa thân xa lão yêu, cộng thêm thân các tu sĩ này bị vây trong không gian cấm chế của vạn yêu phiên, các bạn không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Một ngày, chưa diệt trừ được toàn bộ các tu sĩ trong phiên, chỉ sợ xa lão yêu cũng chưa thể nào khu động vạn yêu phiên, quay qua diệt sát hắn. Trong tâm cân nhắc nhanh như chớp, hàng lập vận tâm, bạn đưa mắt cẩn thận quan sát mọi nơi trong đại điện. Kết quả, hắn sáng mắt lên vì đã dễ dàng tìm được một ngọc đài cao lớn, rộng hơn trăm trường, cao sáu bảy trường. Đứng ở xa nhìn lại, thấy trên ngọc đài đã có ba cái truyền tống trận, một lớn hai nhỏ, nằm xếp hàng song song ở phía trên. Hàng lập mừng rỡ, đang muốn khắc quyết hành động, bỗng nhiên thần sắc chợt động, trên mặt hiện ra một tiêu cổ quái nhận hình khôi lỗi đang đứng đằng sau, liền mạc nhiên trả một cái, và một nơi nào trong hư không. Cách hàng lập 10 trường, không gian liền một trận vàng vèo, một khẩu hắc sắc đoạn đao chợt lóe lên lướt tới, chính là khẩu ma tụy phi đao bị mất tích vừa rồi. Bảo vật này không biết như thế nào là tự hành thoát ly cấm chế, từ một nơi khác phản hồi. Khôi lỗi phất tay áo bào một cái, ma tụy phi đao chợt lóe lên rồi biến mất, đã được thu vào trong tay áo. Đùi lồng mày hàng lập đồng đầy, nhưng không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Quanh thân linh quan chấp động, mang theo hơn một ngàn con hỏa nha và các loại phi kiếm bảo vật, bắn nhanh đến ngọc đài Chỉ cần có thể thoát ly khỏi hư lên điện Hắn mặc kệ hai phương tiểu cực cung và yêu thú, ai thắng, ai bài, ai tồn, ai vong. Một lát sau, đảo Thanh Hồng đã đi đến trung tâm của đại điện. Chẳng qua, đảo Động quan này không dám ngền ngang trực tiếp đi thẳng, mà đi đường vòng. Từ phía rìa, dần dần nhẹ nhàng tiến vào trung tâm. Nhưng do hơn nửa đại điện bị ảnh hưởng khí cực lạnh của băng phường, hạng lập đi đường vòng, tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Lập tức trên người hắn, luyện lên từ sắc quan diễm, toàn thân đã được che kín bởi tử la cực hỏa. Trong nhất thời, bạch mông hàng khí bị tử la cực hỏa bài xích ra ngoài, không ảnh hưởng gì đến hàng lập. Kiền Lam băng diễm, người cũng là tu sĩ tiểu cực cung. Đừng tưởng rằng biến dị băng diệm này chút xíu là có thể che mắt được ta. Tại nơi trung tâm, băng phượng đang đánh, làm cho bọn ba người tiểu cực cung liên tiếp thối lùi về sau. Thấy hạng lập nhảy vào trong đại điện, rồi bị hút vào trong vàng yêu phiên, rồi lại thi hắn pha cấm vọt ra. Quá trình đã khiến cho bọn họ kinh ngạc vàng phần. Từ nãy đến giờ nó vẫn phần thân chú ý đến nhất cử nhất động của hàng lập. Khi hàng lập đồn quang bay vụt đến, trong lòng nó gia tăng sự cảnh giác nhưng lại thấy hàng lập đi vòng từ một bên mà chạy là tên toán sẽ không để ý hàng lập dù sao gã này có thể đào thoát khỏi vạn yêu phiên khẳng định không phải là tu sĩ bình thường nếu đối phương không có ý gây rối nó cũng không nguyện ý treo chọc thêm một cường địch làm phức tạp thêm vấn đề nhưng trên người hàng lập lại xuất hiện tự diễm đôi mắt của băng phường bỗng nhiên phát đỏ trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn giống như bị tự la cực hỏa kích thích Bộ dáng như hận thù sinh tử với kiện lam ban diễm Hàng lập trong đồn qua ngẩn ra Không hiểu đầu cua tài nheo ra sao Trong miệng băng phượng Đột nhiên kêu lên một tiếng dài đầy oán độc Cái cánh nhằm ngay thẳng hàng lập Đập một cái bằng sĩ vồ ra Trong phút chốc Vô số băng vụ giống như tên phá không bay ra Sau đó từng cái hóa thành một khẩu tình oán phi kiếm Dài nửa xích Khoảng chừng 5-600 cây Dài đạt vô thiền cái địa Phóng tới hàng lập Đang phi đồn trong không trung, hạng lập thế cảnh này, nhất thời tim nhảy thịnh thịt. Có nhiều kiếm quang, đồng thời cũng đến như vậy. Chưa nói đến uy lực, chỉ về số lượng đã khiến cho người kinh tâm động phách. Hủng chi các vị kiếm này đều là từ băng vụ của một con thập cấp yêu thú biến thành. Uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ chút nào. Không kịp nghĩ nhiều, chẳng dẫn hắn không dừng đồn quang, mà còn tăng tốc thêm lên ba phần. Nhưng đồng thời từ trong động quang bay vụt ra, hơn trăm đảo Kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha trực tiếp nghênh đón tình oánh phi kiếm. Tiếng động ẩm ầm nổi lên, kiếm quang bạch mang đang vào nhau, lấp lé. Một đoàn xích hồng quan diện trong bạch mang hàn khí, bạo liệt nổ tung, tạo thành một cây trụ lửa cao mấy trường. Thành trúc phòng vần kiếm liên thủ với hỏa nha, trong nhất thời đã ngăn cản được công kích của băng vụ phi kiếm. Có được phút giây trì hoãn này, Đạo Thanh Hồng lại tiếp tục chui ra khỏi trung tâm Đại Điện, bắn nhanh đến một cao thai tại một góc trong Đại Điện. gì? Đầu băng phượng thấy tình cảnh này liền ngợn ngơ. Không tưởng được, một kích vừa rồi ngay cả nửa khác cũng không thể nào làm được đối phương trì hoãn, Chẳng qua con yêu này vô cùng thống hận với người có kiện lam băng diện, Trong lòng nó, đã sớm quyết kết hàng lập, chính là người năm xưa, hóa thân. Sắc khí trong lòng nó đại thịnh, thần hình khổng lồ hơi mơ hồ, từ bản thể bỗng nhiên hóa thành ba hương ảnh giống nhau như đúc. Hai hương ảnh vẫn tiếp tục đánh về bọn tiểu cực cung, còn hương ảnh còn lại liền vỗ cánh một cái, bạch quan trên cánh phát ra, một tiếng sư phát ra, hương ảnh này ngay tại chỗ đã biến mất. Hàng lập tự nhiên chú ý đến hành động của băng phượng, vừa thế cảnh này hắn rùng mình, trầm nhai mắt, tắt đồn quan, dựng ngay tại chỗ. Giờ phút này hắn chỉ cách truyền tống trận, cỡ trăm trường mà thôi, nhưng hắn cũng không muốn ráng để mà cuối cùng chưa đầu vào miệng còn băng phường kia. Sắc mặt hàng lập âm trầm, hai tay chà sát, đồng thời dương lên. Sấm thanh vàng lớn, hơn 10 đào kim hồ cỡ ngon cái, đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra, lấy hạng lập làm trung tâm, trả rộng ra phạm vi hai ba mươi trường, tạo thành một kim sắc đại võng, đem toàn bộ khu vực này bao phủ hết vào bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó tại một nơi nào cách hàng lập mười trường không gian hơi vàng vẹo trong bạch quang chớp động đầu băng phượng kia xuất hiện gương mặt hàng lập trở nên lạnh khốc hai tay nhất thời Bắc quyết tất cả kim hồ rung lên không chút khách khí tạo thành một cái lồng hướng băng phượng chụp xuống còn băng phượng này thấy tình hình như vậy có chút ngoài ý muốn nhưng không có vẻ gì bối rối ngược lại mỏ nhọn hé ra hướng về phía kim hồ trong không trung Một cổ bạch sắc cự phong từ trong mỏ phùng ra, cử phong này vừa xuất hiện trong không trung, liền phát ra tiếng huyết gió đại chấn, đem kim vọng thổi cho siêu nhạc, ngả trái, ngả phải, không thể nào tiếp tục chụp xuống, rồi trong cuồng phong, kim vọng tất tất vỡ vụn, một lát sau liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Hàng lập kinh hại, vội vàng tế ra bác linh xích trong tay áo, nhưng còn băng phượng kia lại nắm tiền cơ, công kích trước. Một đôi băng sĩ đồng thời hướng về hàng lập hùng hằng đập một phát, tiếng phòng lôi nổ mạnh phát ra, một mảnh lớn bạch sắc hàng diệm khí từ trong không trung hiện lên, hơi ngưng trẻ một chút, liền cuồng cuồng lên cao hơn 30 mươi trường, kinh đào hài lặng thổi quét đến hàng lập mà thân hình bằng phượng lại nhẵn lên, chui vào trong bạch mông hàng khí, lập tức thân thể khổng lồ của yêu vật này lõe lên bạch quang, trong hàng khí đã biến mất ẩn nấp vô ảnh vô tung, nhìn thế cảnh này, khóe miệng hàng lập run rẩy một chút. Trọng mắt thoáng hiện lên làm quang. Một tay được bao phủ một đoàn tử diễm, vội vàng nhấc lên, vùng lên phía trước. Phúc suy, một đạo tự mông quang diễm dần lên, lập tức chẳng ngay trước người hàng lập. Hàng lập đã không khách khí, đánh ra một tầng tự la cực hỏa chướng bích. Hai loại hàng diễm nhanh hai sắc màu trắng tím khác nhau, có một trận va chạm đang vào nhau. Đều là cùng loại cực hàng diễm, nhưng lại như thủy hỏa bớt dung, không ngừng quay cuồng, nhưng rõ ràng bạch sắc hàng Diễm uy lực hờn xa tự la cực hỏa một lát sau tự diệm chân bích bắt đầu chớp động rung lên có khuynh hướng lùi về phía hàng lập sắc mặt hàng lập trầm xuống hàng cản răng một cái bắt lên xích chợt lói lên biến mất hai bàn tay lặng yên án trên từ sắc quang mặt nhất thời tự diệm như tìm được nguồn phát tiết từ trong hai cánh tay tuôn ào ảo vào chân bích nguyên bản tự bích đang bị nghiêng về phía hàng lập liền một lần nữa chậm rãi dường thẳng lên nhưng vào lúc này. Trong cự lạng phi đối diện chợt lóe bạch quang, một đôi lợi trào lớn cỡ một xích, bỗng nhiên từ trong hạng diễm phóng ra như tia chớp chụp xuống đôi tay hạng lập. Trên trào không ngừng lấp lóe hàng quang, vẻ vô cùng sắc bén. Cho dù hạng lập đã từng luyện qua bí thuật, luyện thể minh vương quyết, nhưng nếu bị cự trào này chụp trúng, khẳng định đôi tay hắn sẽ bị phế không thể nào nghi ngờ. Chẳng qua, hạng lập đã sớm có dự phòng một cánh tay vất tay ám một cái, từ trong bắn ra hai luồng thanh ti, nghênh đón lời chảo đang chụp xuống, sau đó thành quang chấp động, linh ti đã cho né lời chảo lại như đòn bánh tép. Chương 1118: Không gian thần thông. Một tiếng "dị" kinh ngạc từ trong hang diện truyền đến, nhưng lập tức xuất hiện một màn làm cho người ta giật mình, trên hư không cách hạng lập mấy trường đột nhiên lóe lên bạch quang. Không gian bị xe rách ra một khe, một cây tim trì trầm suốt bỗng nhiên xuất hiện nhắm ngay đầu hàng lập chém xuống, tốc độ nhanh như tia chớp. Với khoảng cách gần như vậy lại xuất kỳ bất ý, cho dù hàng lập cấp phản ứng, dùng lôi đồn thuật cũng không còn kịp. Hướng chi, hắn vẫn đang tập trung chú ý vào hàng diện không có chút phòng bị, nhưng lại kỳ quái ở chỗ, mắt thấy tim trì sẽ phá vỡ hộ thể tự diệm trên người. Nhưng Hàng Lập sắc mặt vẫn bình thường, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngận lên. Một tiếng phanh vang lớn truyền đến, một nắm tay ngần sắc quỷ dị từ trong hư không hiện ra, nền vào trên tim trùy. Ngận màn nổ tung, tim trùy bị đánh dạt ra vài thước. Kế bên tim trùy, lên quang chợt lé, một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, thu hội ngân sắc quyền đầu vào trong người. Đích thị là nhân hình khôi lỗi của Hàng Lập. Nguyện Lai, khi hạng lập và băng phường giao thủ với nhau, hắn đã hạ lệnh cho khôi lỗi, nhiệm vụ bảo vệ hắn. Hiện tại vừa đúng lúc ngăn cản được một kích nguy hiểm tột cùng này. Một kích không trúng, tiềm trị liền nhoáng lên biến mất. Hạng diện phi đối diện đột nhiên co đục lại về đằng sau, lộ ra thân ảnh của con thập cấp băng phường. Lúc này thân hình yêu cầm chỉ còn hai ba trường, so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần. Nó cúi đầu, nhìn đôi lợi trạo đang bị thanh ti trói chặt trong mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên cử động mạnh mấy cái liền muốn giải dù thoát khỏi trói buộc nhưng trên mặt ngoài của thanh ti chấp động thanh quang liên hồi tùy theo hành động của băng phượng lại càng co rút chặt hơn không một chút sức mẽ lần này trong mắt băng phượng hiện ra một tia ngạc nhiên nhưng lập tức hé miệng hai đạo bạch mang cho mắt xì ra vây quanh đôi lời trạo thanh ti trong sự chấp động của bạch mang trùng quanh giống như cò khô bị chặt đứt dễ dàng Lúc này bạch mang mới hiện ra nguyên hình, đó là hai khẩu nhựa bạch sắc tiểu kiếm, cả thân kiếm tản ra hàng quan nhàn nhạc, nhạc, chính là hàng quan của vạn niên huyện Ngọc. Hàng lập liếc mắt một cái, đã nhận ra loại tài liệu luyện chế ra phi kiếm này, đồng thời nhướng mày nhìn thanh sắc lên ti, do hạ quan từ hư thiên định huyền hóa mà ra. Xem ra, cho dù là thông thiên lên bão, nhưng chỉ dựa vào uy năng sơ sài ban đầu của nó, thì không thể khiến cho một con thập cấp yêu thú sợ hại được. Chẳng qua, hắn không muốn tính toán cùng đối thủ trước mắt đại chiến một hồi, chỉ cần tiến vào tòa truyền tống trận cách trăm trường kia, liền lập tức rời khỏi chỗ này. Trong lòng hàng lập thầm nghĩ như vậy, mắt thấy băng phượng vỗ cánh muốn khởi xướng một phiên công kích khác, sắc mặt hắn trầm xuống, tự diện trên người chợt tắt, thần hình trở nên mồ hồ, từ một hóa thành ba. Bà đạo nhân ảnh giống nhau như đúc, chợt lóe hiền lên, mỗi cái đều mờ mờ ảo ảo các bạn không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Bạch Phượng ở đối diện cả kinh, bạch mang trên song xỉ dừng lại một chút, mà đúng lúc này, ba đạo huy hạnh bỗng nhiên hóa thành ba đạo thanh hồng, theo ba phương hướng khác nhau phi đồn đi, độn tốc cực nhanh, trong phút chốc, cả ba đều ở ngoài hơn 10 trường. mà bên kia, kiếm sắc vi kiếm và hỏa nha Đang tranh đấu cùng với mấy trăm khẩu tên oán vi kiếm, cũng đột nhiên gào thét, bắn nhanh bỏ chạy, mục tiêu là truyền tống trần trên cao thai. Bàng Phượng sần sốt nhưng lập tức phát giận, trong miệng truyền ra tiếng tìm minh, quanh thân chợt lóe bạch quang, thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một nữ tử hai mươi mấy tuổi. Nữ tử này thân vẫn ngần sang, dung mạo như tiên tiên. Nàng này lập tức vồ vào túi linh thú bền hông nhấc thời trong túi vang lên tiếng tê minh, từ bên trong bắn ra hai đoạn bạch quan. Sau khi xoay quanh một cái, trong hai cổ hàng phong lạnh thấu xương, hiện ra hai con rết trắng nọn, có bốn cánh. Mỗi con dài chừng một trường, vẻ dự tợn nành ác dị thường. Hai con này chính là loại lục dược sườn công, nhưng đã tiến hóa đến giai đoạn bốn cánh. Hàng lộc quay đầu trong thế cảnh này, tim liền đập thình thịt, nhưng không chờ hắn suy nghĩ, muốn tìm cây sách đối phó hai còn từ sĩ Ngộ Công đồng thời dường cánh phát ra tiếng xe gió ngay tại chỗ liền biến mất rồi lại lập tức hiện ra trước chân thân của hàng lập và một đạo hư ảnh khác hai còn rết này hé miệng phồng ra bạch mông hàng khí đón đầu ngăn chặn chân thân của hàng lập tự nhiên không ngu ngốc đứng yên để hàng khí này đánh trúng lập tức đột quang nhón lên liền dễ dàng tránh né được hàng khí nhưng hư ảnh kia thì vẫn đỡ đần hứng trọn hàng khí kết quả Hư ảnh hóa thành hư vô, giống như bọt khí tan trong nước Ngần xam nữ tử đang thuyền phù ngay tại chỗ Trong thế cảnh này, mặt không chút thay đổi Một tay đưa về phía trước, vẽ một cái Nhất thời một tiếng tư lạp nhỏ vàng lên Một cái khe bạch khí mềm mông hiện ra trong hư không Xem bộ dáng nữ tử này, không cần tốn nhiều sức lực Rất dễ dàng, xé rách không gian Tiếp theo, thân hình nàng nhoắn lên, phi độn vào trong cái khe Rồi cái khe liền lóe lên biến mất. Hiện giờ Hàn Lập đang cố gắng toàn lực thúc dục đồn Quang, thân hình khinh phiêu lướt tới khoảng không phía trên của Cao Thai. mà còn Từ Sĩ Ngô Công vẫn nhất quyết không buồn tha, hàn khí không ngừng phùng ra theo sát sau lưng. Hàn Lập lập tức hạ đồn Quang phóng xuống. Nhưng vào đúng thời khắc này, cách Hàn Lập không xa, chợt lóe bạch quang, ngân sam nữ tử quỷ dị hiện ra, tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên Cao Thai nàng ngẩng đầu, hai con mắt sáng băng hàng nhìn như về phía không trung. trong lòng hàng lập trầm xuống, không dám tiếp tục cường hành phi đồn vào trong truyền tống trận. nếu không, chỉ cần đối phương đứng bên ngoài, tùy ý công kích một chút, sẽ không biết ảnh hưởng đến mức nào đối với truyền tống trận. ta không phải là tu sĩ của tiểu cực cung, cũng vô thủ vô án với yêu tộc các ngươi. ngươi thật muốn cùng hàng mộ sống chết hay sao? hàng lập nhìn trầm trầm nữ tử, thành âm đầy vẻ bất thiện. <cười> Mà kệ ngươi là ai, chỉ cần kế thừa kiện làm bằng nhiệm của bằng phát tiên tử năm xưa, thì chính là đại địch của bang phường tộc, ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng trông thoát trước mặt bồn cung. Ngọc diện của Ngân Sam nữ tử hiện lên một tầng sắc khí nồng đậm, tiền nói thanh lạnh dị thường, không hề cỡ ý khoan nhượng. <cười> Khẩu khí thật lớn, ngươi tưởng không gian thần thân đủ có thể ngăn được ta hay sao? Ngươi đã như vậy, hạ mùa bất cần lưu thủ. Hảo hảo lệnh giáo một chút thần thông cô bị băng hại cuồng chủ. Hàng lập nghe bằng phượng nói như vậy, dẫn tới mức phát cười. Đồng thời hắn đánh ra một chiêu, các kim kiếm hỏa nha lập tức vây quanh hàng lập. Trần trần kim khí hòa cùng xích hồng hỏa diệm, phát ra tiếng gầm rú, thành thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc này, bên cạnh hàng lập chất động ngần quan, nhân hình khôi lỗi lạnh lùng xuất hiện. Mà hàng lập cũng chưa dừng lại, hắn lại vội vào trong túi trữ vật bên hông một cái bình nhỏ đèn thui bắn nhanh xoay tròn liền cờ mấy đạo phát quyết được đánh vào trên bình này nhất thời tiểu bình rung lên quay ngược xuống nồng cổ hơi bạch khí từ trong bình phúng xuất ra trong bạch khí nằm bộ xương hiện hình ra con nào còn nấy trong mắt chớp động lục hỏa miệng thì phát ra tiếng ồ ô, ô quái gì tất cả đều âm trầm nhìn trừng trừng về phía băng phượng phía đối diện bộ dáng chỉ còn chờ nghe lệnh hàng lập là sẽ nhảy tới xin tí huyết của con băng phượng này. Ngụy tử đồng tâm ma, bằng phượng thế vậy thần sắc ngợn ngơ, lập tức ánh mắt đảo qua nhân hình khôi lỗi kế bên hàng lập, vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Thật là kỳ quan khôi lỗi. Khi nào ở nhân giới là có năng lực luyện chế bậc khôi lỗi này, xem ra chiến đấu một chạm một với ngươi, cho dù ta có kêu hài hóa thân kia về, mà bên này ngươi có sự tương trợ của ngụ ma và khôi lỗi, không có khả năng giết chết ngươi. Chẳng qua tạm thời giam người lại nơi đây, thì ta hoàn toàn tự tin. Nếu ngươi không sợ truyền thống hư hỏng thì cứ hạ xuống thử xem." Bàng Phượng bình tĩnh chậm rãi nói, "Gọi hóa thân của ngươi về đi, không có ngươi điều khiển, xem ra bản chúng bảo vệ cho bản thân cũng là khá rồi đó. Ta cũng không tin chỉ có chân thần ngươi ở đây có thể kiên trì được dưới sự liên thủ của ngụ ma và khôi lỗi." Tùy Hằng Lập không quay đầu, nhưng bản thần thần niệm, hắn đã cảm ứng được rõ ràng tình hình trong đại điện. Hai hóa thân của bang phường hiện giờ không định lại ba người bọn tiểu cực cung đang lầm vào thế hà phong. Cũng may là các hóa thần này sử dụng ra cực hạ nhiễm, nếu không chỉ sợ đã bị diệt mất rồi. Nhưng tình hình càng lúc càng tràn ngập nguy cơ. Bị phụ trung niên đôi lúc nhìn về hướng hàng lập, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh nghi, ẩn hiện y tứ, giống như hàng lập là viện thủ của mình vậy. Thậm chí, vị tiểu cực cung cung chủ còn ước thầm. Mong Hàng Lập và Băng Phượng sông mái với nhau một ven, giúp cho các nạn đủ thời gian, thoải mái tiêu diệt hài hóa thân này. Hàng Lập cũng không có cáo giận, đối với hắn trong tình thế này, đa phần cũng sẽ làm y như vậy. Mà Ngân Sam được tự nghe Hàng Lập nói như vậy, chỉ cười lạnh không thôi, tự hồ không cơ ý e ngại. Hàng Lập thở dài một hơi, tắt đi ý niệm đả kích đối phương. Lúc này hắn bèn khắc quyết thúc giục ngụ ma và nhân hình khôi lỗi đồng loạt công kích về phía Băng Phượng. Chỉ còn cách đánh con này bị thương nặng hoặc giết nó thì hắn mới có thể cùng truyền tống trận rời đi. Nhưng lúc này, đôi mắt dịm lệ của nữ tử đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị, bộ dáng buông lỏng. Hàng lập cả kinh, tầm niệm quay ngược lại, không hiểu tại sao đối phương lại có biểu tình này, thì bỗng nhiên cả không trung tối sầm, một thành ông quen thuộc âm trầm truyền đến. Tiểu bối, ngươi lại vào, cho lão phù đi. lệ này chưa dứt linh khí ở phù cận chồng quanh hạng lập biến đổi, tầng tầng hồi quang hiện lên, cảnh sắc trở nên mơ hồ. hạng lộc kinh hải không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo bào rung lên. nhất thời đào pha giới phù bắn nhành ra, hoàng quang lóe lên, cảnh sắc bốn phía đang ngưng trọng chợt đền trẻ. trầm về lát trì hoàng này kiểm soát kiểm quan và vô số hỏa nha bên người hạng lập liền lập tức bay vụt ra ngoài. tiếng động ầm ầm vang lớn trong phút chốc, hồi quang bị đánh cho tán loạn tiêu thất. Hàng lập động thủ xong, mới nhìn thấy cây cử phiên lúc trước, còn đang ở xa hơn trăm bước, không biết từ khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Từ trong phiên xuất ra từng mạng hồi sắc hà quan, không ngừng chụp xuống. Thật may mắn, lúc trước, khi bài trừ vạn yêu phiên cấm chế, cũng không tiêu hao toàn bộ uy năng của pha giới phụ. Nếu không, quyết không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng sắc mạng hắn hiện giờ vẫn cực kỳ khó coi dị thường. Lúc này còn muốn dễ dàng thoát thân Chỉ sợ sẽ buông vàng khó khăn gian khổ đây chương 1119, Hoàng tuyền quỷ mẫu. Trong lòng trầm xuống Tự nhiên Hằng Lộc không muốn Bị vàng yêu phiên giam lại Lúc này hắn không lượng lực Điệm vào ngụ ma một cái Trong miệng phát ra thanh âm chữ ngự Mà pháp quyết thúc giục ngụ ma Ngụ ma nhất thể phóng vào không trung Trong hồi mang chấp động Năm bộ sư ngưng kết dùng hợp lại cùng nhau, một cự đại khô lâu thân cao hơn 10 trường hiện ra. Ngay lập tức trong hốc mắt trống rộng của cự đại khô lâu chợt lóe lên lục mang, hai cánh tay xương đập một phát vào trên thân hình, hai xương sườn trực tiếp bay ra, trong phút chốc hóa thành hai cây cốt đao dài hơn 10 trường. Khô lâu ngẩng đầu rống lên một tiếng, đột nhiên hướng vào không trung bổ ra một phát. Một đạo mang hình chữ thật chất đồng hàng mang kinh người. Chém vào trên cử phiên trên không trung, đem hồi sắc hạ quang, đánh cho thất lên bác lạc, rồi kích bào trên mặt vàng yêu phiên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, yêu khí hàng quang đang vào nhau, lẽ ra, trong nhất thời dặn co cùng nhau. Bỗng nhiên cử đại khôi lâu bay lên không trung, song đạo trong tay loạn vụ, đạo đạo loan nguyện hàng mang gào thét phóng ra, non nửa cả không trung đều bị hàng mang bao phủ, bộ dáng muốn phá hủy vàng yêu phiên. Trong vạn yêu phiên, truyền ra thanh âm nổ hống của xa lão yêu. Cử phiên trong không trung, đột nhiên nhón lên một cái, trong phút dốc liền kịch liệt co rút, nháy mắt đã thua nhỏ thành một cây phiên cỡ một xích. Thân hình ấu đồng chợt lóe hiện ra, một tay quờ ra giữ lấy cây phiên, sau đó thân hình nhoán lên một cái, thuẫn gì ra ngoài chỗ khác cách hơn mười trường. Xem ra, xa lão yêu cũng biết hình thể của vạn yêu phiên quá lớn, tự nhiên hoạt động trở nên chậm chạp. Vô tình sẽ trở thành biên ngắm cho sòng cốt đao của cử đại khô lâu. Tốt hơn hết là hồi phục nguyên hình của vạn yêu phiên, rồi tính tiếp. Bạch sắc cử khô lâu nhìn thấy cảnh này, thân hình rung lên. Trong hồi bạch ma khí, động dạng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến hình thể chỉ còn hai trường. Sau đó trong miệng phát ra một trận quái khiếu mình minh. Phúng ra hồi bạch ma khí, vùng cốt đao nhào tới ấu đồng. Ấu đồng nhìn ngụ ma, có chút đau đầu nhức óc. Năm con ma này đã được tế luyện đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi cơm chế của vạn yêu phiên. Hơn nữa, nếu không có bảo vật pháp khí chuyên hàng ma diệt quỷ hoặc giết chết chủ nhân điều khiển, thì năm ma đầu này cơ hội là bất tự chi thân, vô luận đánh nát cỡ nào bao nhiêu lần cũng có thể hồi sinh trở lại. Tuy vạn yêu phiên vô cùng lợi hại, nhưng chủ yếu là nhằm vào thu sĩ nhân loại, còn đối với loại ma đầu này thì thật không dễ dàng thu vào bên trong. Muốn thi triển thần thông khác để giải quyết dứt điện bọn này, cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng qua mắt thấy, khổ lâu đang điên cuồng xông đến, hóa thân của xa lão yêu cũng chỉ có thể nhướng mày, phất vàng yêu phiên, thả ra cổ cổ ô hắc yêu khí, tạm thời cụ cư với khổ lâu một lúc. Mười phần thần niệm đã có sáu phần bỏ vào hàng lập bên kia, bốn phần còn lại để tạm thời ứng phó với ngụ tự đồng tâm ma. Nhưng lúc này, Hạng Lập và Khôi Lội sóng vai đứng nhìn, sắc mặt âm trầm bất định, không một chút nhúc nhích. Mà Ngân Sam nữ tử, đồng dạng đứng ổn định trên cao thai, bộ dáng cũng không muốn động thủ. Có vẻ nàng ta muốn hai phương kia tiếp tục giàn co, hoặc sợ mình vừa động sẽ giúp cho Hạng Lập nhận cơ hội lên qua chỗ trống, chơi vào trong truyền tống trận rồi trốn mất. Về phần hai con tứ sĩ ngô công kia, lại chia ra huyền phù trên không trung, canh dự tại hai tiểu truyền tống. Mắt hộ nhìn đam đam hàng lập. Băng Phượng hiểu rất rõ, truyền tống trận mới là nơi duy nhất thoát thân ra khỏi Đại Điện. Mà hàng lập không hề đồng thủ tiếp, nguyên nhân cũng hết sức đơn giản. Hắn cũng kiên kỳ thần thông xé rách không gian của băng Phượng. Tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng nhất thời tính tới tính lui, cũng không biết bước lùi con băng Phượng này như thế nào để bình yên đào thoát. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trung tâm Đại Điện truyền đến một thanh âm cùng tiếu. <cười> rốt cuộc đi ra đây thì phải hào hào hoạt động một chút, không tận hứng, không về. Thành âm cười này giống như của nữ tử, nhưng rất thô, cực kỳ khó nghe. Thần niệm hàng Lập đảo qua về đằng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy trùng niệm mị phụ bỏ qua trận chiến với hai hóa thân của băng phường, đột nhiên bắn nhanh về hướng Hạng Lập, chỉ còn lại hai bạch phát lão già. Tiếp tục ở lại chiến đấu, mà ở phía sau Mỹ phụ lại có một đoàn lục mông âm khí theo sát, ẩn ẩn hiện hiện bên trong thân ảnh của một nữ tử, không ngừng chớp lên. Tiếng cười to xuất phát từ nơi này mà ra. Đây là... Hàng Lộc cảm nhận quỷ khí từ trong cường đại âm lực của nữ tử. Không ngờ, đây là một nhân vật nguyên anh hậu kỳ. Cả người nàng này, một thân hồn lực, chính là một quỷ tu cực kỳ lợi hại. Hàng Đạo Hữu không cần quá kinh hoảng bộn cung chủ sẽ không để cho bọn chúng hợp lực đối phó với đào hựu đâu. Ta đến đây để tiếp trợ một tay cho đào hựu. Bỗng nhiên mỹ phụ mở miệng nói với hàng lập. Nghe lời này, hàng lập có chút á khẩu. Rõ ràng nàng này sợ hắn bị nhị yêu liên thủ giết chết, sau đó sẽ quay đầu đối phó với tiểu cực cung, nên mới mở miệng làm trợ thủ cho mình. Mục đích của bọn thập cấp yêu thú này ngay từ đầu chính là tiểu cực cung. Chẳng qua mỹ phụ liếc mắt. Đã nhận ra thân phận của hắn, để cho hạng lập có chút ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể là có hai gã hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ, hắn tự nhiên cực kỳ vui mừng, nhưng thần thông của vị công chủ này thấp hơn nhị yêu, nhưng quỷ tu trong lục khí rõ ràng không phải một quỷ tu bình thường. Khi nó chạy đến, đã gây ra một áp lực cực lớn, hẳn là có tu vi định của Nguyên Anh hậu kỳ. Hoàng tuyển quỷ mẫu, là ngươi, hẳn là quá nhàn rồi mới dám quản truyền của lão Phu. Ấu Đồng đang đứng bên kia cùng với khổ lâu, mới nhìn thấy nữ tử trong lục khí, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, quát to một tiếng. <cười> Nếu là bạn thể của Đào Hữu đến đây, tự nhiên là bạn không dám nhiều chuyện, nhưng chỉ là một cái mộc chi hóa thân, chẳng lẽ ta lại sợ hay sao? Trong lục khí, truyền ra tiếng cười cực kỳ khó nghe của nữ tử, bộ dáng không chút e ngại với Ấu Đồng. Hoàng Tuyền quỷ mẫu, chính là quỷ tu năm xưa đã một mình tiêu diệt mấy tu tiên tông muốn. Ngần Sam đưa tự nghe tên này khỏe biến sắc, tự hồ biết được lai lịch của đưa tự trong lục khí. Không dám nhất đại băng hại chi chủ, cũng biết danh tự của lão thân. Nghe nói đạo hữu từ lúc bạn quỷ nữ vừa mới thi dạy là có thể tiến dài hóa thần kỳ, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tu vi thập cấp. Hẳn là sợ hại thiên địa nguyên khí mất cân bằng, phải tự tán đi tình nguyên. Nhưng đau khổ áp chế cảnh giới của chính mình, tư vị này chắc cũng không dễ chịu. Bằng phượng tổng các ngươi, cho dù có thọ nguyên lâu dài, nếu không tiến dai, cũng không còn duy trì được bao lâu. Nữ tự trong quỷ khí dường như nắm rõ bằng phượng trong lòng bàn tay, vừa mở miệng, đã huyệt tuyệt ra bí mật lớn nhất trong lòng của Ngân Sam nữ tự. Ngọc Dung cũng Ngân Sam nữ tự bỗng nhiên âm trầm, Còn hàng lập thì hít một hơi lạnh, thế mới biết tại sao còn băng phượng này lại khó chơi đến như vậy. Ta thả ngươi đi ra, cũng không phải là để cho ngươi hàng nguyên tâm sự. Và lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên hư lạnh một tiếng. Yên tâm, chỉ cần không có hóa thần tu sĩ ở nơi đây, ta bảo vệ tánh mạng ngươi, dễ như trở bàn tay. Chẳng qua lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta, thì cũng đừng quên, hơn nữa không có hồn thạch. Người dám cường hành thôi sự ta, về sau âm khí nhập thể, khó tránh được một chàng đại bệnh đang nghe chưa. Hoàng tuyền quỷ mẫu cười lạnh, Mỹ Phụ nghe vậy sắc mặt trầm xuống nhưng không nói tiếc. Mà chỉ trong giây lát trao đổi mấy câu này, Mỹ Phụ và quỷ mẫu cũng đã tới phụ gần của cao thai. đồng quan dừng lại đứng một bên, ẩn ẩn cùng hàng lập và nhị yêu, tạo thành xu thế chân vạt. Hạng huynh, chúng ta trước hết hợp lực tiêu diệt vì ban hại chi chủ này. Người thấy như thế nào? Mỹ phụ quay đầu nhìn hàng lập, ôn hòa nói. Tốt, hàng mộ không có ý kiến. Hàng lập sờ cầm, thần sắc bất động, gật đầu. Mỹ phụ nghe vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn chiều hồ hoàng tuyền quỷ mẫu đồng thủ, thì ngân sam nữ tử đang đứng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng khoát tay. Một đạo bạch hồng trái mắt bắn nhành ra. Một tiếng oanh vang lớn, một tòa tiểu truyền tống trận bị chạm làm đôi. Sắc mặt hàng lập và Mỹ phụ đại biến. Các người muốn về công, đừng trách ta phá hủy toàn bộ truyền tống trận. Ngân xàm nữ tự nhìn hai người trên không trung, thản nhiên cười nói. Người làm như vậy là kỹ gì? Truyền tống trận bị phá hủy, các người cũng không thể nào rời khỏi nơi đây. Thần sắc của mỹ phụ đột biến mấy cái rồi cố gắng chấn định. Đạo hữu chóng quên, ta đã lẹn vào trong hư lên điện như thế nào ư? Ngân xàm nữ tự cười khanh khách, thành âm trong trẻo vàng khắp đại điện dừng hai mắt thanh lạnh dị thường vẻ mặt hàng lập có chút khó coi hàng đạo hữu không cần phải kiêng kỵ việc này cho dù truyền thống trận bị yêu nghiệt phá hủy chỉ cần bổn cung và đạo hữu liên thủ còn dư thời gian để phá vỡ cấm chế dùng cửa chính đi ra ngoài bệ phụ trầm ngâm trong chốc lát nó như vậy với hàng lập hàng lộc nhướng mày sắc mặt âm tình bất định đều hắn chưa từng giết chết tam đại tu sĩ của tiểu cực cung trong huyệt ngọc đồng tự nhiên có thể vui vẻ cùng bệ phụ liền thủ dịch xác nhị yêu, sau đó chậm rãi tìm cách phá cấm đề ra. Nhưng hiện tại thời gian trôi qua đã khá lâu, chắc chắn đã có tu sĩ của tiểu cực cung phát hiện điều bất thường trong huyng ngọc động. Hắn làm sao dám trì hoãn thời gian dài như vậy, mà bị phụ nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngơ của Hàn Lập, trong đầu chợt nhớ ra điều gì, trong lòng chợt động. Hàn Lập đang đứng trước mắt Trong khi các tu sĩ Nguyên Anh cùng vào với hắn lại không thấy. Kỳ thật, vị tiểu cực cung chủ này cũng đã mơ hồ đáng được sự tình. Chẳng qua bây giờ, đại địch đang ở trước mặt, nàng ra vẻ giả ngơ không biết mà thôi. Đang đứng chờ mắt như vậy, đột nhiên sắc mặt mỹ phụ trầm xuống, đôi mắt đẹp lẽ lên tia tàn khóc, môi khẽ nhúc nhất hai cái, tựa hồ đang truyền âm. Hoàng thuyền quỷ mẫu đang đứng sau lưng, trong vũ khí chợt lóe lên lục sắc. Thần hình trở nên mơ hồ. Lập tức, một đạo lục tùy tinh tế theo vũ khí vô thành vô tức bắn ra, chợt lóe lên, biến mất không thấy tâm hơi. Ngày khi lục tùy biến mất, những băng phượng ở phía dưới tự hồ phát ra điều gì? Trong miệng phát ra thanh âm kiều mị. Người dám, Lập tức, băng phượng nần tay, nhằm vào tiểu truyền tống trận, đạn chỉ. Năm đạo bạch sắc kiếm khí, gào thét bắn ra. Đồng thời một đầu tử sĩ ngộ công đang bài quanh, cùng giật đầu phúng ra một cổ bạch mang hàn khí, bao phủ cả truyền tống trận. Chương 1120, truyền tống chi chiến. Hàng lập thế cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng sau lưng hắn tiếng sấm vang lên, hóa thành một đạo điện hồ rồi biến mất không thấy, mà bên kia, phía trên truyền tống trận, lục mang chợt lóe, một nữ tử cả người lục quang bao phủ hiện ra, đúng là Hoàng Tuyển Quỷ Mẫu. Mắt thấy nam đạo kim khí cùng hàng khí đánh tới, nàng ta âm trầm cười, một tay hướng về phía kim khí và hàng khí, đánh nhẹ ra một trượng, phản phất như không mang theo lực đạo gì. Nam đạo kim khí cách đó hơn trường, bỗng nhiên vỡ vùng ra thành từng mảnh, rồi tán loạn, biến mất trong gió. Về phần hàng khí từ phía trên đánh xuống, dường như gặp phải một lực cản vô hình, tuy hạ xuống phía dưới được một chút, nhưng đột nhiên quay ngược trở lại phía bốn con rết. Làm cho nó một trận luống cuốn tay chân Đúng lúc này Ngân quan chấp động Thân hình hàng lập đã hiện ra Ở trong tiểu truyền tống trận Hơn nữ không chút do dự Nhưng một tay lên Một đào pháp quyết đánh lên trên bên cạnh pháp trận Tay còn lại nhanh chóng bấm quyết niệm chú Miệng nhẹ nhàng phát ra Vài câu chú ngữ Cơ hồ cùng lúc đó Bóng người đằng sau nhoán lên một cái Nhân hình khôi lội hiện ra sát bên cạnh hàng lập Hồng cung trong tay chợt lóe, vô số mũi tên như cuồng phong bảo táp hướng ngần sang nữ tử mà băng tới. Ở phía xa xa, huyết quang trong mắt bộ khô lâu đang liều mạng công kích đứa bé chợt lóe, rồi không chút dấu hiệu, đột nhiên hóa thành 5 con quỷ, tiếp theo quay cuồng rồi biến mất. Ngày sau đó, năm cổ khi trắng sám, đồng thời hiện ra trên đỉnh đầu hàng lập, rồi lại hóa thành 5 quỷ đầu lớn cỡ bánh xe. Chúng được hàng lập dùng pháp quyết để triệu hồi. Giờ phút này, toàn bộ trận pháp bạch quan chấp động, bắt đầu được kích hoạt. Hạng lập đứng trong đó, gắt gao nhìn thẳng về nội tử áo bạc ở xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hết thải việc này diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hành động của hạng lập hiện nhiên, làm cho Mỹ Phụ cùng ngân bào đệ tử đều lắp bắp kinh hại, ngoài ý muốn. Mỹ Phụ sắc mặt đại biến, không nói nhiều lời, thân hình nhón lên một cái, liền hóa thành một đạo ngân hồng, bắn nhanh đến, đồng thời miệng khẽ kêu. Phá pháp trận đi, không được thả cho hắn rời đi. Tuy rằng lời này không rõ ai nói, nhưng mà ai cũng biết, hắn trong lời nói nhất định là Hàng Lập đang đứng trong pháp trận. Dù sao, mà kệ Hàng Lập có vấn đề gì hay không, nhưng nếu hắn thật sự rời khỏi, thì cho dù nàng có hoàn tuyển quỷ mẫu hỗ trợ, cũng không bao giờ có thể đồng thời đối phó với hai đại yêu. Hoàng tuyển quỷ mẫu đang trôi nổi trên bầu trời pháp trận, vừa nghe thấy lời này, Nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng Hướng về pháp trận phía dưới Khẽ hé miệng ra Thi triển một loại công pháp Cùng lúc đó Hàng lập đột nhiên nhấc tay Một cây một một xích màu xanh hiện ra trên tay Mơ hồ có một đóa hoa sen hiện lên Rồi một mảnh thất sắc Phật quan Nhất thời hướng phía trên bay đi Phật môn lên bảo Bộ dáng bệnh thản của hoàng tuyển quỷ mẫu Nhay mắt biến mất Miệng phát ra một tiếng thét chói tay Như mèo bị dọng phải đuôi Thân hình liền hóa thành một luồng lục quan rồi biến mất tại chỗ. Mà lúc này, toàn bộ trần pháp, bạch quan đại phóng. Mỹ phủ kia đồn quan tùy rất nhanh, nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Hàng lập không khỏi vui mừng, nhưng sắc mặt bỗng trở nên đại biến. Bởi vì Ngân Sam nữ tử, sắp bị vô số mùi tên lửa bao phủ, đã mở ra một khai hở không gian, biến mất tại chỗ. Hàng lập trong lòng trầm xuống nhưng hắn sớm đã có chuẩn bị. Thân hình bỗng nhiên quay tròn tại chỗ. Vô số đạo kim sắc kim khí Từ trên người bán ra Làm cho khu vực này trong phút chốc Dường như biến thành một con nhím màu vàng Nếu bằng phường kia dám xuất hiện ở gần pháp trận Tuyệt đối sẽ bị kim khí bao vây Chỉ có thể ứng phó kim khí Mà không thể nào ngăn được hạng lập rời đi Nhưng ngoài ý muốn hạng lập Ngân Sam nữ tử không xuất hiện Trong vòng vây của kim khí Mà lại hiện ở trên không cách pháp trận 20 trường Khói miệng nàng Hiện ra một tia cười lành Cả người Bạch Quan chói mắt bộc phát, một tay hướng về khoảng không phía trên hàng lập quơ ra một cái, chỗ định đầu hàng lập một trận dao động không gian, một vầng sáng trong suốt thật lớn chậm rãi hiện ra. Hàng lập sắc mặt trở nên âm trầm, thần niệm khẽ động. Tật đạo kim sắc kim khí biến đổi phương hướng, tất cả đều hướng vầng sáng chém tới, làm cho địa phương nhỏ trên đầu hàng lập lập tức trở nên kiêm quang cho mắt, tiếng xẹt gió rít gào. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả kim sắc kim khí kia, khi chém vào trên vần sáng, lại giống như chém vào ảo ảnh, lẽ lên rồi lướt qua, không có chút hiệu quả nào. Hàng lập trong lòng kinh hại, đang muốn dùng bác linh xích để ngăn không cho vần sáng kia hạ xuống. ngần xàm đều từ phía xa xa, sắc mặt tái nhợt, nằm ngón tay đang mở ra, khẽ khép lại, rồi từ từ di chuyển, phản phất như bị một vật nặng ngàn, ngàn cân dính trên tay. Bận sáng trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, ngày sau đó lại hiện lên sát bên cạnh Hàng Lập, đèn toàn bộ truyền tống trận bao phủ vào bên trong. Hàng Lập bình tĩnh, thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, bạch quang chợt hiện lên khắp bốn phía. Hàng Lập ở trong truyền tống trận bận biến mất, cũng biến mất cùng với hắn, còn có quỷ đầu do ngụ tự động tâm ma biến thành và nhân hình khôi lội kia. Toàn bộ truyền tống trận, một lần nữa trống rộng, truyền tống bạch quan cũng tự nhiên ngưng lại. Tình hình quỷ dị bậc này, làm cho cung chủ tiểu cực cung, vốn đã bài nhanh tới gần đó, trong lòng chợt lành. Nàng lập tức ngừng bay, kinh nghi hướng đợi từ áo bạc, đang muốn xem chuyện gì phát sinh rồi tính tiếp. Nội tử do băng phượng biến thành, nhẹ nhàng thu hồi ngọc thụ nhưng hai má lại đỏ bừng. Bạch quang trên người lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng bộ dáng là đã kiệt sức. Vừa thế cảnh này, Mỹ phụ trong lòng khẽ động, không hề do dự như ngọc thủ lên, hơn 10 điểm ngân quan chợt lé lên bắn nhành ra, hóa thành hơn 10 cái định bạc, hướng về ngân bào nữ tử bắn tới. Ngọc thủ dừng lên, hơn 10 điểm ngân mang chợt lé rồi bắn ra, hóa thành hơn 10 khẩu sắc bén dị thường ngân định, thẳng đến nữ tử áo bạc rồi trát đi. Ngân xàm nữ tử trong lòng dần dữ, nhưng bí thuật vừa dùng thật sự quá lớn. Cho dù nàng sở hữu thiên phú thần thông không gian trên người, cũng chỉ có thể sau khi tiến dài hóa thần cảnh giới mới thích hợp thi triển ra. Vừa nãy là do mắt thấy hạng lập, sắp truyền thống rời đi, dưới tình thế cấp bách nên phải miệng cưỡng sử dụng. Hiện giờ thấy mỹ phụ công tới, nàng không thể đồng thời vừa sử dụng bí thuật, vừa đối phó với địch, rơi vào đường cùng, đành hé nằm ngón tay ra, hướng phía dưới vùng lên. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, trong đại truyền thống trận phía dưới. Bạch quan chấp động, vận sáng đem hạng lập, khôi lội, ngụ tự đồng tâm ma, biến mất, đột nhiên hiện ra, vận sáng sau khi chợt lé, liền tán loạn, biến mất tâm. Thân hình hạng lập lùng lay mấy lần, tự hồ sau khi di động không gian, còn chưa lấy lại được bộ dáng bình thường. Nhưng ngân bạn nữ từ lúc này cũng đã xuất ra một kiện cầm bào rực rỡ màu lam, nhẹ nhàng đem hơn 10 cái đên bạc kia ngang lại, sau đó không chút nghỉ ngợi. Hai tay hướng về phía dưới rung lên, nhất thời phi kiếm trong suốt dậm đạp tung ra, tựa như vô cùng vô tận, đem toàn bộ thân hình hàng Lập bao phủ vào trong kiếm quang cho mắt. Hàng Lập thân hình vừa trụ vững, liền ngẩng đầu hé miệng, phóng ra một tiểu định cổ kính. Định này sau khi quay tròn, từ mặt ngoài phun ra vô số thanh ti, sau khi đang vào nhau, hình thành nên một quan vọng thật lớn, đem hàng Lập bao bọc ở trong vòng này. Mà trong miệng quỷ đầu do ngụ tự động tâm ma biến thành, liên tiếp vang lên những tiếng kêu quá dị, rồi phùng ra ma khí màu trắng xám, phá vỡ bạch quang, đánh về phía không trung. Mà thân hình nhân hình khôi lồi kia cũng nhón lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đây là đứa bé kia mất đi đối thủ, lại đem vàng yêu phiên đang cầm trong tay, lại tế luyện lên không trung. Phiên này lại bắt đầu hoa lớn, cũng bắt đầu ở trong yêu khí quay cuồng không ngừng. Một ảo ảnh yêu thú từ trên phiên này biến ảo mà ra Tiếp đó hiện lên bộ dáng thật sự Chẳng qua Hàng Lập mặc kệ việc này Phòng lưu xí sau lần hắn đã rung lên Muốn thi triển lôi đồn thuật lập tức quay trở về truyền tống trận Cho dù đã đánh mất cơ hội tốt nhất để truyền tống Hắn cũng muốn có biện pháp để không chế cây này trong tay mình không để cho người khác dễ dàng phá hủy Nhưng thế sự khó liệu Những lời này rất đúng Đúng lúc bản thân Hàng Lập cũng cho rằng mình không thể tiếp tục cùng nhị yêu và mỹ phụ dây dưa thì dị biến xuất hiện. Nguyên bản đang phun ra vô số thanh sắc linh ti, hư thiên định không có sự điều khiển của hàng Lập, đột nhiên rung động kịch liền thả ra thành quang chói mắt. Tiếp đó, hàng Lập liền mất đi tâm thần liên hệ cùng với bảo vật này. Nguyên bản thành tì dùng đã ngăn cản kiếm quang, bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong đại truyền tống trận, lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó, đại truyền tống trận này Phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ pháp trận linh quang nổi lên, hiện ra một tầng quần sáng màu xanh, đem hàng lập và ngụ tự động tầm ma, tất cả đều bao phủ bên trong. Hư thiên định, vị công chủ tiểu cực cung kia vừa nhìn thấy tình hình này, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khó tin, lập tức ngừng công kích ngân bào nữ tử, xoay người đưa mười ngón tay, hướng về hàng lập ở truyền tống trận, bộ dáng như phát điên, mười đạo ngân hồng chói mắt tròn phút chốc phục ra, gần sam đệ tử đang ở trên không truyền tổng trần cũng cực kỳ kinh ngạc. tuy rằng yêu này không biết truyền tổng trần sẽ đem hạng lập truyền tổng đến nơi đâu, nhưng tự nhiên cũng không nguyện chờ mắt nhìn hạng lập truyền tổng rời đi. nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức thôi đồng pháp quyết, nhất thời kiếm quang phù thiền cái địa rầm rạp điên cuồng chém xuống. nhưng là quần sáng màu xanh ba phủ đại truyền tổng trần kia lại không biết là do cái gì tạo thành. Bất kể là mười đảo ngân hồng đánh lên trên, hay là hàng trăm kiếm quang trong suốt chém tới, quần sáng này ngay cả gần sóng, một chút cũng không có, bộ dạng như không thể nào bị phá vỡ. Việc này khiến cho cả Mỹ Phụ và Ngân bạn nội tử, đồng thời trợn mắt há mồm. Kỳ thật không chỉ có bọn họ, hạng lập ở trong quần sáng, cuốn quyết, dùng vô số thanh kim sắc phi kiếm, cũng không thể nào chém vỡ quần sáng màu xanh để thoát thân, đồng dạng cũng rất kinh ngạc. Sau khi su hồn hàng ly thượng nhân, hạng nếu nhớ không nhầm thì truyền tống trận này là cổ truyền tống trận mà tiểu cực cung lâu nay vẫn đề đó không dùng, chỉ có thể đơn độc truyền tống về phía trước. Tuy rằng không biết pháp trận này có thể thông đi đến nơi nào, cũng không biết như thế nào mới có thể kích động. Nhưng nếu là đơn hướng, hàng lập tự nhiên quyết không làm chuyện mạo hiểm như vậy, vạn nhất là bị truyền tống đến tuyệt địa quỷ quái như quỷ vụ, hắn chẳng phải là đất suy xẻo hay sao. Cho nên vừa thấy bị nhốt trong truyền thống trận, hắn tự nhiên là phải lựa mạng, phá hủy quần sáng để thoát thân. Sau khi mắt thấy phi kim mất đi hiệu lực, hắn cắn răng một cái, một đoàn tam sắc hoàng mang hiện lên trong tay, dùng lên một cái, rồi hóa thành một cái vũ phiến. Hắn định dùng tam diệm phiến này công kích quần sáng. Chương 1121 Trọng Phạm, Cổ Địa, Hư Thiên Điện Nhưng cử ly quá gần, hàng lập tự nhiên không dám vận dụng toàn bộ uy lực, nếu không ngay cả chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong uy lực của vụ phiến. Hàng đoán vụ phiến một cái, một tầng tam sắc hỏa diễm hiện lên trên mặt phiến, sau đó lại như một thanh hỏa đao, bị hàng lập dùng sức chém mạnh xuống quần sáng. Tư là một tiếng, uy lực tam diễm phiến quả nhiên, không thể tầm thường. Quần sáng nhìn như không thể phá vỡ kia, bị nó chém vào, lại hiện lên một khe, tuy rằng chỉ lớn hơn một thứ, nhưng cũng đủ cho hàng lập từ trong thoát ra. Hạng lập nhất thời khẩn trương, tuy rằng hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhưng tuyệt đối không nguyện ý vì vậy mà rơi vào trong tay con bằng phượng thọc cấp này. Đàn muốn nhất tam nhiệm phiến lên, hùng hằng cấp cho đối phương một đòn. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, thu lại tam diệm phiến, lấy ra một khối lệnh bài màu lam, chính là đại na di lệnh. Hàng lập vừa mới xuất lệnh bài này ra, trên cổ truyền tống trận liền lên quang đại thịnh, quang mang cha mắt, đồng thời quần sáng màu xanh cùng theo đó, tán loạn vỡ vùng ra. Sau khi linh quang của truyền thống trận vụt tắt, chẳng những hạng lập trong quần sáng mà ngay cả ngũ tự đồng tâm ma, hết thảy đều biến mất ngay cả ngân bào nội tử do thập cấp băng phường biến thành, vừa đứng bên cạnh truyền tống trần cũng không thấy đâu, có vẻ như đã bị truyền tống trần truyền tống đi. Thấy một màn này, tiểu cực cung cung chủ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, vừa vui vừa giận, vui tất nhiên là vì một gã cường địch đã biến mất, còn giận là vì vừa mới nhìn thấy linh bạo tùy thân của khai phái tổ sư bằng phát tiên tử, thế nhưng lại tụt khỏi tầm tay xà xa, đưa bé sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lập tức vẻ hung tợn, chợt loé trên mặt, hai mắt hùng hăng hướng mỹ phụ liếc mắt một cái, trong miệng thét lên một tiếng xuyên thủng tận mây. Sau đó bỗng nhiên hướng về vàng yêu phiên, treo trên không trung chỉ một cái, nhất thời trên lá phiên yêu khí bành trướng, yêu ảnh lập tức rõ hơn, vô số huyền ảnh yêu thú lớn nhỏ toàn bộ tuôn ra, trong phước chốc. Yêu khí đen thui cuồn cuồng, Che kính non nửa không trung đại điện, Phổ thiền cái địa, Hướng mị phụ đánh tới. Mị phụ biến sắc, Nhưng trước người, Lục quan chợt lóe Hoàng tuyền quỷ mẫu một thân âm khí, Đứng trắng trước người mị phụ, Nhìn vô số yêu ảnh trên không trung, Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Sau khi thân hình quay tròn, Nhất thời, Một mạng lớn lục khí từ bốn phía, Cuồng cuồng tuôn ra, Chầm nháy mắt, Phía trên mặt đất, Tiếng gào khóc thảm thiết nổi lên, từ trên không trung, âm khí bắt đầu trải rộng xuống phía dưới mặt đất. Lập tức, một cơn sóng cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp hướng về phía trời cao phóng đi. Trong phút chốc lục vụ, hắc khí và chạm nhau, yêu ảnh quỷ vật ở trong đó thoát ẩn thoát hiện, đại chiến với nhau. Hoàng tuyển quỷ mẫu lại lấy cứng chọi cứng với hóa thân xa lão yêu, bộ dáng đức chi là bạo lực. Cung chủ tiểu cực cung ở một bên nhìn thấy cảnh này liền mừng rỡ, nhất thời đem việc hàng lập gác lại một bên. Hai tay chả sát một cái, dường miệng lên, lập tức tầng đoàn xích hồng lôi hỏa, hiện lên hướng yêu khí trên không mà đánh tới. Nhìn tất cả tòa đại điện, tiếng gầm rú nổi lên, một người một yêu một quỷ, tất cả đều biến mất bên trong yêu khí quỷ vụ. Chỉ có thể ngẫu nhiên từ bên trong truyền ra một hai tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong một gian thạch phòng to khoảng 30 trường, trên một truyền tống trận giống như với cái trong hư lên điện, hạng lập một tay nâng hư thiên đỉnh, vẻ mặt không chút biểu tình, đang dọn co với một tuyệt sắc mỹ nữ, mà nhân hình khôi lội ở đằng sau vẫn không nhúc nhích. Quỷ đầu do ngụ tử ma biến thành, đang lơ lửng trong ma khí trên không trung, dùng thị huyết ma quan, nhìn chầm chầm nữ tử đối diện, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm nhẹ ô ô. Tưởng như chỉ cần hàng lập ra lệnh một tiếng là lập tức tấn công. Được tự đối diện tất nhiên là vì ngoại y muốn bị cuốn vào truyền tống trận, thập cấp băng phường. Xét cho cùng mà nói, vì băng phường này cũng có chút xui xẻo. Khi thành sắc quang mạc vỡ vùng, nạn cũng đã phát hiện không hay. Vốn định lập tức thi truyền thần thông không gian tê liệt để rời xa pháp trận. Nhưng không nghĩ tới, không gian lực ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại đem nạn liên lụy bị truyền tống đi. Mà lần truyền tống này rõ ràng không phải là truyền tống cừ ly ngắn, nếu không phải bản thân bằng phượng, còn có vài thần thông không gian, chỉ sợ trên đường truyền tống đã bị không gian lực trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Bất quá tình cảnh của nàng rõ ràng cũng không khá hơn chút nào. Nàng bây giờ đứng trong một góc thạch ốc, bạch sắc linh quang trên người lóe ra không ngừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hàng lập. Trong lòng nàng suy tính Nếu tu sĩ nhân loại đối diện thực lực cùng với mình tự đấu, mình và đối phương thắng bại đại khái sáu và bốn phần, làm cho nàng buồn bực chính là đối phương hiển nhiên là người chiếm sáu phần thắng mà không phải là mình. Phải biết rằng, nàng chính là vận áp chế tu vi chuẩn hóa thần kỳ của mình, chỉ cần nàng nguyện ý đã sớm có thể tiến dai lên cảnh giới hóa thần kỳ. Nhưng người đối diện nàng xem ra cũng là một trong những tu sĩ hiếm thấy. Ở cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ Lại có thần thông không thua gì đại tu sĩ Hơn nữa lại còn có ngụ từ ma Và con nhân hình khôi lỗi Hành động vô thành vô tức kia Cũng lợi hại vô cùng cơ hộ có thể trở thành Hai gã hậu kỳ đại tu sĩ khác Do đó nàng cho dù tự cao tự đại Cũng sẽ không cho rằng Nếu mình thật sự cùng hàng lập tranh đấu Sẽ chiến thượng phong Chẳng qua băng phượng này trong lòng Cũng không sợ hãi Cho dù không phải là đối thủ của hàng lập Nhưng nếu toàn lực chạy trốn, Thì với thần thông không gian, Ai có thể ngăn nạn lại cơ chứ? Hàng lập hai mắt, Nhìn chằm chằm đự từ đối diện, Trong lòng đồng dạng suy tính không ngừng, Nhưng sau một lúc, Cuối cùng vẫn chỉ hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhất chân, Chậm rại từ trong pháp trận bay ra, Sau đó, Bay thẳng đến một mặt vách tường của thạch ốc, Dạng thạch thất này, Có chút cổ quái, bốn phí thế nhưng, Lại không có một cánh cửa nào, Thạch bích Lại không có tí lời lõm nào, bẩm loán dị thường, một khe hở cũng không có. Tại loại địa phương quỷ dị khó lược này, Hạng Lập thật sự không có hứng thú cùng băng phường đối diện mạo hiểm sinh tự chi chiến một trận. Chỉ cần đối phương thức thời không chủ động công kích hắn, hắn cũng không muốn hào tuận pháp lực cùng đối phương sống mái với nhau. Dù sao thiên phú thần thông của đối phương thật sự là phi thường thần diệu. Thấy Hạng Lập hành động như vậy, Ngân Bảo được tự Ngọc Dung khẽ đổi cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Hàn Lập lúc này đã dùng thần niệm tỉ mỉ xem xét thạch bích, kết quả là hắn nhướng mày. Thần niệm hắn rắc vào trong thạch bích, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược trở lại, rõ ràng có cấm chế cường đại nào đó tác dụng lên vách tường. Kết quả này chính là việc làm cho người ta đau đầu nhất. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, đột nhiên vươn một ngón tay nhằm ngay thạch bích trước mắt, nhẹ nhàng đâm vào. Nhất thời trên đầu ngón tay, hàng quang chợt lóe lên, dài chừng nửa thước, lập tức đâm vào bên trong thạch bích. suy suy tiếng sẽ gió vàng lên, hàng quang đồng dạng chỉ đâm vào được non nữa, rồi bị bắn ngược trở lại. Hàng lập bất đồng thành sắc, ngón tay tùy ý bắn ra khắp nơi. Nhất thời có một ba đạo thành sắc kiếm khí khác nhau, đánh lên trên ba bát đá. Kết quả cũng bị bật lại. Hàng lập hai mắt không khỏi nhíu lại, im lặng nhìn thạch bích thật sâu trong động tử, mờ hồ có làm màn chợt lóe. <cười> Ngân Bảo được tự nhìn thấy cảnh này, lại cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nàng vung một tay lên phía trước, nhất thời, một khe màu trắng hiện ra. Nàng này chợt lóe lên, rồi biến mất. Băng phượng thi triển thần thông không gian, trực tiếp rời khỏi thạch ốc này. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập làm như không biết, tiếp tục yên lặng, chăm chú nhìn vào thạch bích phía trước. Sau một lúc lâu, Nhân hình khôi lội sau hắn, bỗng nhiên như một tay lên, một thanh phi đào màu đen bắn nhanh ra, bay đến một chỗ nằm ở góc thạch bích, nhất thời một tiếng oanh vang lên. Bách tường phía trước đột nhiên vỡ vùng ra từng mạnh, trước mặt hàng lập trở nên sáng người. Trước mặt hắn, hiện ra một tòa đại sản trống rộng, ngân bảo nữ tử không ở trong này. Nhưng sau khi hàng lập hơi nhìn kỹ, khỏe miệng đột nhiên rung rẩy một chút, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Bởi vì đại sảnh đối diện, rõ ràng có một cửa đá vương hơn mười trường, đều khác những ký hiệu kỳ quái. Trên mặt cửa lại lên bạch quan nhàn nhạt, có vẻ như có cấm chế gì ở trên đó. Mà cửa đá như vậy đối với hạng lập lại quen thuộc dị thường, cửa hồ liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của nó. Việc này làm cho ngược hắn như bị giáng một đòn mạnh, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Hít sâu một hơi, thần sắc hạng lập liền khôi phục như ban đầu. Đi nhanh thẳng đến cửa đá, không nói một lời, kim quang trong tay chợt lóe, một thanh phi kiếm dài gần một thước xuất hiện trong tay, hơi vùng lên, chém ra một đạo kim sắc kim khí. Oanh một tiếng, mặt ngoài cửa đá kia, bạch quan chợt lóe, trùng quy bị kim khí, chém làm hai, bên ngoài lộ ra một ngã tư đường do tảng đá hình thành. Hàng lập thân hình nhoán lên một cái, lập tức hiện ra tại trung tâm con đường, thần thức vội vàng đảo qua bốn phía. Nhưng cả người nhất thời vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trong thông đạo do đá tảng chồng lên nhau này, phân biệt thông ra buôn hướng đồng Tây Nam Bắc giống nhau. Hai bên thông đạo tất cả đều là thạch bích thôi dày, giống nhau như đúc. Không sai, quả nhiên là nơi này. Không biết qua bao lâu, hàng lập thở dài một cái, có chút viện muộn thì thào. Nơi này rõ ràng chính là nơi năm đó, hắn lấy được hư thiên định, nội điện hư thiên điện một tòa cự tháp bằng đá cao 5 tầng. hắn thình lình từ cực bắc đại tấn lại truyền tông đến loạn tinh hải, xem xét bốn phía thông đào bằng đá này, hắn cũng không biết là mình ở tầng thứ mấy của cự tháp. hư linh điện hư thiên điện hai nơi này chính xác là có quan hệ sâu xa. hàng lặp lại từ nói một câu, thần sắc rốt cuộc trở nên bình tĩnh. lấy thần thông hiện tại của hắn, cho dù thân ở loạn tinh hải cũng không ngại. Chỉ cần hắn có thể đi ra khỏi điện này, rồi đem truyền tống trận bị hủy ngày đó, truyền tống mình đến loạn tên hại, một lần nữa khôi phục lại, là có thể trở về thiên nam. Sau khi trong lòng cân nhắc như vậy, hạng lập đảo mắt qua mọi nơi, nhận đến một thông đảo đá, rồi thân hình hóa thành một đảo thanh hồng bay đi. Nhưng sau khi bay hết thời gian, uống cạn một chung trà, hạng lập liền phát giác, nguyên bản khôi lội thủ về thường hay đi loan quanh trong khu vực tháp. Bây giờ lại không nhìn thấy con nào Nhưng hắn suy nghĩ một chút Liền hiểu ra Hiện tại còn cách xa lần mở hư thiên điện sau Khôi lỗi này tám chín phần Là bị hư thiên điện hạ câm chế Thu trở về Khi nào điện này mở ra Thì mới xuất hiện Không chỉ như vậy Hàng lập dọc theo đường đi Cũng không thấy câm chế cùng các cơ quan khác Toàn bộ cười tháp dường như Đã thành vật chết Mà ngày xưa khi hắn xâm nhập Thì cầm chơi rất mạnh, bậy rậm khắp nơi.